chín đánh cờ nhiều lần x ỉ c ả cù ngươi cũng nên chết hiện tại đã là đại grumel -E -E、hùng miêu tinh giã nói ra xem ra lúc này đây muốn phân cái cao thấp thực sự là thế sự khó liệu a thâm tắc tiên nhân thở dài một cái tiên nhân hình thức hùng miêu tinh giã lập tức đem chính mình lực lượng giao phó dịch thần để dịch thần có thể tiến nhập tiên nhân hình thức ở giữa đây chính là hùng miêu nhất tộc có một tiên thuật sao không hổ là được gọi là gần gũi nhất tiên thuật ngọn nguồn tồn tại trí ma tiên nhân trầm giọng nói đã như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi dị dị a ạ dạ hai tay kết ấ n bắt đầu ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ đừng quên còn có ta ở một viên to lớn vi thú ngọc phá vỡ trường không đi tới dịch thần trước mặt miễn là ngăn chặn người nữ nhân này các lộ hủy c h ừ a dị dị dạ đại nhân cùng bắt vĩ d ì nụ d ì k ỳ đánh bại mất đi p h ở dễ đổm dịch thần như vậy hết t h ể đều kết thúc nạ dạ xỉ cả c ụ đại nao không ngừng phân tích cô dị dỗ xỉ phương thức tác chiến cùng tình báo đối phó hắn tuyệt đối không thể cận chiến nhưng là không thể viễn chiến nhất định phải nắm chặt tốt khoảng cách giao cho ngươi ủ nổi trịa nạ dạ xỉ cả c ụ bắn ra từng đạo phi tiêu ở ánh mặt trời chiếu xạ đâm vào trên mặt tuyết phi tiêu nổi lên từng đạo bóng dáng theo nạ dạ xỉ cả c ụ bóng dáng kéo dài c h u đi v à chạm vào những thứ này phi tiêu bóng dáng sau đó lại còn có thể không ngừng tiếp tục kéo dài coi như bay lên cũng là có bóng người nạ dạ xỉ cả c ụ nhìn chăm chú vào bay lên cụt dô si. siêu bội hóa thuật dạ kỳ mỉ chĩa cào dạ biến thân trở thành cự nhân hai tay trồng chung một chỗ đánh tới n h â n pháp tâm loạn thân thuật dạ mà nạ c ạ y nổi chĩa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hắn cảm giác được chính mình trả cờ giả cùng tinh thần lực tiêu hao tốc độ hết sức kinh người các ngươi phải nhanh lên một chút ta thuật tối đa chỉ có thể ảnh hưởng nàng một giây trong cơ thể nàng có một cỗ quá mức lực lượng côn bạo cụt r ổ xỉ trên thân thể hắc quang đã di chuyển hiện tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái bảo vệ toàn thân màu đỏ thấp quang cầu lực lượng của hắn tiến hơn một bước đ ể cao bát vị đối với ký nớ bệ ẹ、e、nói ra các ngươi phải nhanh lên một chút ta cảm giác được người nữ nhân này thực lực còn chưa tới cực hạn nàng vẫn còn ở không ngừng tăng lên có thể bị dịch thần tên ngu ngốc này hỗn đản xưng là có thể cùng phở dễ đ ồ n tương để tịnh luận tồn tại làm sao lại đơn giản như vậy kỳ nở bệ ẹ、e、lần nữa thi triển ra vĩ thú ngọc hai khỏa vĩ thú ngọc thế tới hung mánh triển áp đi qua các ngươi đến hiện tại thì ngưng vẫn chưa rõ sao mắt thấy dịch thần cũng bị vi thu ngọc thôn tính thời điểm vẫn bị phong ấn lấy phở dễ đổm đ ỗ n g nhiên mở ra từng đạo máy móc d ầ m d ĩ bắn ra ngũ trùm ánh sáng đem vi thu ngọc đánh vỡ tại sao có thể như vậy hắn rõ ràng bị phong ấn kỳ nb nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hoạt bính loạn khiêu phở dễ đổm tiên thuật trả cờ dạ tiên thuật trả cờ dạ không chỉ là để dịch thần trở thành cây xương rôn nd ê cầm tiên nhân lực còn để phở dễ đổm biến thành tiên người phở dễ đổm giải khai phong ấn lao giang hồ chí ma tiên nhân trước tiên phát hiện điểm này không xong xì cả cụ di di dài ra sắc mặt trợ biến phản ứng đã quá muộn một chút dịch thần lộ ra nụ cười quái dị bát vĩ nhanh đi cứu xì cả cụ bọn họ di di dài ra tạm thời vẫn còn ở ngưng tụ tiên thuật trả cờ giả căn bản là không có cách xuất thủ chuyện gì xảy ra k ỳ nờ bệ ẹ -E、suy nghĩ đều không xoay chuyển được tới Ngu còn chưa kịp phản ứng đây phở dễ đổm bởi vì dịch thần tiến nhập tiên nhân hình thức cũng theo trở thành tiên nhân phở dễ đổm từ hắn phá tan chúng ta phong ấn đến xem rõ ràng biến thành tiên người phở dễ đổm sau đó cũng cùng dịch thần giống nhau trở nên so với bình thường dưới trạng thái cường đại vài lần như vậy một người đâu đừng quên cái kia cô r ỗ s ỉ tuy là bề ngoài cùng nhân loại không khác nhau gì cả sẽ khóc biết cười có trí khôn nhưng nàng trên bản chất nhưng là cùng phở dễ đổm giống nhau đều là dịch thần sáng tạo vũ khí tới bắt vĩ hận không thể một tay đem k ỳ n ỡ bệ hẹ cho đánh bay nếu phở dễ đổm biến thành tiên người phở dễ đổm sau đó thực lực để thăng lớn như vậy như vậy đều là dịch thần chế tạo ra vũ khí nàng có thể hay không cũng sẽ bởi vì tiên thuật chuột kéo mà hóa thân trở thành tiên nhân cương thiết thiên sứ cái gì hai người đều là trực tiếp tại tâm linh giao lưu trong một sát na trao đổi rất nhiều lần không chút nào lãng phí thời gian phản ứng lại kỷ n ờ bệ ẹ trước tiên thi triển vĩ thú pháo đánh phía c u d h o s i t h ủ y độn thủy lợi nhận một đạo cao áp dòng sông như lợi nhận một dạng cắt kim loại đi qua tốc độ mo hơn bắn về phía xa xa trên chiến trường c u d h o s i các ngươi hay là cho ta ở lại chỗ này đi phở dễ đổm triển khai cánh bay đến hai người công kích trước mặt lấy chùm tia sáng mã tấu cùng cái khiên đem chặt đước Cụ mau tránh ra dị dẻ ra hết lớn chuyện gì xảy ra nắm chặt ra mạ nạ cả y nổi chĩa cùng ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ chế tạo ra cơ hội thành công trói buộc chặt c ủ a dị dỗ xì nạ dạ xì cả cụ không hiểu nhìn về phía dị dẻ ra nhưng động tác lại không có dừng lại tuyển trạch buông tha tới tay chiến cơ lập tức chạy đi thật nhanh một đã muộn ngồi ở phở dễ đổm trong khoang điều khiển mặt dịch thần trên mặt nổi lên một k i a sắc cơ xì cả cụ ngươi ta đánh cờ vô số lần tuy là mỗi một lần đều là bằng vào ta thắng lợi tới xong việc nhưng ngươi lại bại mà không nổi mỗi một lần té ngã cũng đứng đứng dậy đến cổ nổ hạ có sự tồn tại của ngươi đối với x a ẩn mà nói nhưng là một loại nguy hiểm to lớn giả sử ngươi không phải cổ nổ hạ người e rằng hai người chúng ta còn có thể trở thành tốt bằng hưu nhưng cực kỳ đáng tiếc chỉ có thể trách ngươi là cổ nổ hạ nhân giết cánh chim màu đen chấn động cột d ồ xỉ thân thể tản mát ra một loại khí tức thật lớn tốc độ trong nháy mắt để thăng mấy lần vốn là tốc độ cực nhanh nàng cơ hồ là cánh chim chấn động liền đi tới nạ dạ xỉ c ả cụ trước mặt một con mang theo cái bao tay bàn tay tới xì c ả cụ dạ mạ nạ c ả ý nổi chĩa cùng ạ kỳ mì chĩa cào dạ sắc mặt đại biến đều tự lấy ra chính mình tốc độ bình sinh nhanh nhất tiến lên ghê t ẩ m dị dễ dạ thấy như vậy một màn thậm chí thả hai tay không tính ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ mà là dự định cứu s ỉ cả cù trước còn thiếu một chút tiểu dị dễ dạ ngươi muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sau một ngày ngươi buông tha nói y nổ xịt chỗ bị phá dịch thần lái xe tiên nhân phở dễ đ ồ m cùng cái kia cụt dỗ xỉ liên thủ các ngươi liền nguy hiểm trí ma tiên nhân ngoài miệng đang khuyên dị dễ dạ nhưng nàng chính mình lại ha mồm phun ra một cơn lốc đánh phía cụt dỗ xỉ hiển nhiên lý trí quy lý trí nhưng trên thực tế chính cô ta cũng là cùng dị dị dạ một dạng lo lắng song chưa nạ dạ s ỉ cả cú lộ nhìn nhào về phía mình ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ cùng dạ mạ nạ cả ỵ nội chia nhìn buông tha tiên nhân hình thức muốn đi qua cứu mình từ trước đến nay nhìn ngoài miệng khuyên bảo tự tới cũng đừng nên dừng lại tiên nhân hình thức lại trước tiên phóng ra phong độn qua đây cứu mình trí ma tiên nhân trên mặt hắn nổi lên vẻ mỉm cười cầu thả cầu vô tốt